giới thiệu hai câu thơ của tôn diễn thiền sư. Đạt ma tây lai truyền hà pháp, lô hoa thiệt hải thủy phù phù. tạm dịch là: Đạt ma truyền pháp ra sao? Nhấp nhô trên biển một cành hoa. sử tác giả Nisui Satomi Miyodo, tục danh là Satomi Masuno, sinh năm 1896, trong một gia đình nông dân nghèo tại Hokkaido. Không chấp nhận truyền thống, cho rằng phụ nữ chỉ có thể là một vợ đảm, mẹ hiền. Bà quyết tâm tìm thầy học đạo Trải qua nhiều khó khăn Tham cứu nhiều pháp môn Nhưng bà vẫn không tìm được điều bà muốn Bà đã tu theo thần đạo Làm đồng cốt cho đền thờ khánh mẫu Và sau cùng chuyển qua tu thiền Mặc dù suy năng tu học Nhưng bà vẫn không tiến bộ bao nhiêu cho đến khi gặp thiền sư Yasutani Bạch Vân Lão sư dưới sự chỉ dẫn của vị này bà đã kiến tánh và trở nên một trong những ni sư lỗi lạc nhất của thiền tông Nhật Bản bà đã đào tạo nhiều thế hệ học trò và có một tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới Tỳ Kheo ni của Nhật ngày nay bà qua đời vào năm 1978 cuốn hồi ký Michi, tạm dịch, hoa trôi trên sóng nước, là cuốn sách nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ, kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi tạp chí Phật học Kyoto vừa khởi đăng loạt hồi ký này vào năm 1956, nó đã được các độc giả, nhất là độc giả phái nữ, say mê theo dõi. Lòng nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của bà là một tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chính đắc của bà đã đánh đổ quan niệm cổ hữu cho rằng chỉ có phái nam mới có thể thành công trên con đường tu học mà thôi. lời nói đầu của tác giả. Trong suốt bốn mươi năm, tôi đã lang thang khắp phù tang, tìm thầy học đạo. Tôi đã theo học với nhiều danh sư của các môn phái khác nhau, nhưng không tìm được điều tôi muốn. Điều tôi muốn là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi đau khổ, một con đường đã được khám phá hơn 2500 năm nay. Nhưng mãi đến thời gian gần đây, tôi mới ý thức được nó. Có lẽ các bạn tự hỏi, tại sao một người sinh trưởng trong một quốc gia sùng mộ đạo Phật như Nhật Bản, lại không biết đến điều này? Quả thật như thế. Mặc dù vẫn đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, nhưng tôi như người ngủ mê không ý thức một chút gì về con đường thoát khổ này giống như cả cùng tử trong kinh pháp hoa có hạt châu quý trong túi áo mà không biết cứ cam chịu cuộc sống nghèo hàng thì tôi cũng thế cứ mê mải tìm kiếm hết thầy này đến thầy khác hết lý thuyết này đến lý thuyết nọ may thay tôi đã gặp được thiền sư yasutani Và được Ngài hướng dẫn Nhờ đó tôi mới ý thức rằng Cái khả năng giải thoát ra mọi sự đau khổ Vốn vẫn sẵn có trong tôi Mà tôi nào biết Cứ tìm kiếm mãi tận đâu Vì lẽ đó Tôi viết lại cuộc đời mấy chục năm gian nan tìm đạo này Để mong những người vẫn còn đang mê mãi tìm kiếm Hết thầy này đến thầy nọ, Hết tông phái này đến lý thuyết kia, Hãy mau chóng tỉnh ngộ, Dừng lại, Quay trở về với các khả năng giải thoát sẵn có nơi mình. Tề Kheo Ni Satomi Miyodo, Tokyo, tháng 10, năm 1956 đời, vào năm Minh trị thứ 28, tức là 1896. Trong một gia đình nông dân tại Hokkaido. Cha tôi là một nhà nông trầm lặng, ít nói. Suốt ngày chỉ bứt cày sâu, cuốc bẩm. Nếu cha tôi đã ít nói, thì mẹ tôi còn ít nói hơn. Bà là cái bóng của cha tôi một người vợ chung thủy một người mẹ hiền và một nhà nông cần mẫn tuy xuất thân là nhà nông nhưng tôi không phải là một đứa bé ngoan ngoãn có tinh thần trách nhiệm như những đứa trẻ nhà nông khác trái lại tôi là một đứa bé lạnh lùng ích kỷ có tâm hồn nổi loạn hiển nhiên một phần tính nét này Bắt nguồn từ những chủng tử Được huân tập trong nhiều đời nhiều kiếp Nhưng cũng một phần vì Đường lối giáo dục nghiêm khắc Và hoàn cảnh khi đó nữa Vào lúc đó Chương trình giáo dục Bao gồm đức dục trí dục và thể dục Nhưng đức dục Được coi là quan trọng nhất Các bài giảng về Luân lý, đạo đức Được chú trọng nhiều hơn những môn học khác. Những đứa trẻ như tôi được dạy bảo rất kỹ càng, không được nói dối, phải lễ phép với mọi người, phải tuyệt đối kính trọng và phân lời những người lớn tuổi, vân vân. Không như những đứa bé khác, chấp nhận và tuân theo những quy luật này, tôi thường đặt câu hỏi: tại sao lại phải như thế? Vì tôi thấy giữa lý thuyết và thực hành. Vẫn có điều gì không ổn Tôi nhận thấy Đa số người lớn tuổi Chẳng mấy khi áp dụng cách quy luật này Nếu không nói là Đã hành động khác hẳn Họ thường hay nói dối Cãi nhau Và có những hành động không đáng kính trọng chút nào Thí dụ như Khi người chủ ruộng đến nhà đòi nợ Thì mẹ tôi sai tôi ra nói rằng Cha tôi đi vắng Mặc dù tôi thừa biết rằng ông đang cúng ở vườn lúa sau nhà. vào dịp lễ lạc, dân làng tụ họp ăn uống, ai cũng cười nói vui vẻ. họ trầm trồ khen ngợi những bộ áo kimono may thật đẹp, vừa vặn ôm sát người. họ xút xoa khen những món ăn nấu thật vừa miệng, không đâu bếp nòng có thể sánh kịp. thế nhưng khi tiệc tan, ai về nhà nấy? Thì những lời chê bai, mạt sát, bắt đầu được khui ra. Nào là mũ kia vừa già vừa xấu, Lại cứ tưởng mình đẹp lắm, Ăn mặc diêm dứa như con gái còn xuân. Nào là, ông nọ nghèo kiếp xác, nợ như chú chởm, Thế mà lúc nào cũng khoe khoang tiền bạc đầy nhà. Đại khái những điều mâu thuẫn như thế xảy ra rất thường, Không riêng gì trong gia đình tôi, Mà cả trong những gia đình mà tôi quen biết. Ngay như vị thầy giáo khả kính Hàng ngày thường khuyên học trò Phải giữ gìn lời ăn tiếng nói Tránh xa ngã vào các thói hư tật xấu như Cờ bạc, rượu chè Nhưng cuối tuần nào Ông cũng có mặt ở nhà chứa bạc cuối sớm Nhiều lúc tôi thấy ông mặt mày đỏ gay Quần áo xót xếch Đi đứng lảo đảo vì say rượu Mỗi khi thua bạc Ông còn chửi rửa ôm sờm không chờ một ai trong làng. Có lẽ vì thế, nên một đứa bé vừa lên 6 lên 7 như tôi, đã có thành kiến về các quy luật, được gọi là luân lý đạo đức này. Theo tôi, đó chỉ là những lý thuyết hay, nhưng không thể áp dụng. Nếu có, thì cũng chỉ áp dụng cho những đứa bé ngây thơ, không biết nhận xét mà thôi. Vì đã có thành kiến như thế, nên tính tình tôi ngày càng trở nên lạnh nhạt, khô khan và hay khinh thường các giá trị đương thời. Tuy là một nhà nông nghèo, nhưng cha mẹ tôi đã đặt nhiều hy vọng vào đứa con duy nhất là tôi. Ông bà dành dụm tiền để gửi tôi vào một trường trung học trên tỉnh, cách làng khoảng sáu cây số. Lúc đó, năm 1904 đường xá giao thông tại hokkaido còn thô sơ lắm từ làng lên tỉnh khoảng vài cây số đã là cả một chân trời cách được rồi tôi thường phải rời nhà từ khi trời còn mờ sương trên những chuyến xe chở sâu lên tỉnh khi tan học thì trời đã xế chiều tôi phải đi bộ băng qua mấy thứ ruộng mới về đến nhà cha mẹ tôi đặt việc học lên trên hết Ông bà phấn kích tôi phải học thật nhiều, nhưng vì bận việc đồng án, ít khi có cơ hội nói chuyện hay tìm hiểu nhiều về tôi, nên càng ngày tôi càng trở nên lạnh lùng, độc lập, khác hẳn những đứa bé cùng tuổi trong làng. Thời đại minh trị là một giai đoạn chuyển tiếp hết sức quan trọng của Nhật Bản. Giai đoạn canh tân năm 1868, chấm dứt chế độ sứ quân. Bãi bỏ chính sách bế quan tỏa cảng Và đưa thiên hoàng lên địa vị tối cao Từ khi mở cửa biên giới Nhật Bản thấy rõ Mình đang ở trong tình trạng suy kém về mọi phương diện Trước sự tiến bộ quá nhanh của các cường quốc Tây Phương Bài học Trung Hoa Bị liệt cường sâu xé Khiến các nhà lãnh đạo Nhật Bản Phải ban hành gấp rút ngay một chính sách cải cách Hồ đưa quốc gia ra khỏi tình trạng suy thoái nguy hiểm này. Chính sách được áp dụng lúc đó là việc thay đổi toàn diện hệ thống giáo dục, thương mại, hành chánh, canh nông để xây dựng một căn bản kinh tế vững mạnh. Song song với tính sách này là việc đề cao tinh thần quốc gia, kỷ luật hóa đường lối làm việc và thiết lập một căn bản quân sự phòng khi quốc biến trường tôi theo học là một trường nữ trung học Mục đích của các trường nữ trung học khi đó không chú trọng nhiều về việc phát triển kiến thức mà chỉ nhằm đào tạo nữ sinh trở nên những người vợ đảm đang và mẹ hiền Mỗi sáng bà hiệu trưởng tập hợp tất cả nữ sinh vào giảng đường để nghe bà thuyết giảng về bổn phận của người vợ và người mẹ Bà nhắc đi nhắc lại rằng Đó là thiên chức của phụ nữ Một phụ nữ đúng nghĩa Phải biết thiên tốn trước người chồng Khi đi, phải đi sau người chồng hai bước Khi ăn, phải chờ chồng ăn trước Rồi mới được ăn Phải làm mọi việc nặng nhọc Vì người vợ được sinh ra Để chiều chuộng và hầu hạ người chồng Bà hiệu trưởng luôn luôn nhấn mạnh Danh từ người chồng Chứ không phải người đàn ông Vì theo bà Đàn ông là một công thú Chuyên rình rập Hãm hại các thiếu nữ ngây thơ khờ dại Một khi đã thất tiết Thì chỉ có nước chết Không còn danh dự Không còn một chút giá trị gì trên cõi đời này nữa Hiện nhiên giải pháp tốt nhất Là lập gia đình Trở thành một người vợ đám mẹ hiền Và như thế Mới có thể thoát được cạm bẫy Của những con thú đổi lốt người Là một thiếu nữ đứng bỉnh Có tinh thần độc lập Tôi đã tự hỏi Giữa người chồng và người đàn ông Thì khác nhau chỗ nào Tại sao trước khi kết hôn Người đàn ông là con thú Mà sau khi thành hôn Họ lại được trọng vọng như một ông hoàng phải chăng hôn nhân chỉ là một cạm bẫy do đàn ông đặt ra trong suốt thời gian ở trung học chúng tôi được dạy rất kỹ rằng không được nhìn một người khác phái nào đi đâu cũng phải đi chung với nhau thành nhóm ba người để tránh bị chọc gạo và cũng để báo cáo những hành vi lơ đễnh bất cẩn của một người nào đó đối với các nữ sinh đó là những khuôn vàng thước ngọc Nhưng với tôi, nó chỉ là một lý thuyết làm giảm giá trị của phụ nữ mà thôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cha mẹ tôi khuyến khích tôi nên tiếp tục học nữa. Tôi thi đậu vào phân khoa Văn chương Đại học Tokyo và nuôi mộng trở nên một văn sĩ. Tôi từ giá Hokkaido lên đường đến Tokyo. Dù đây là lần đầu tiên sống xa nhà, nhưng điều này Không gây trở ngại bao nhiêu, vì tôi đã quen sống độc lập từ nhỏ. Đây cũng là lần đầu tôi có cơ hội tiếp xúc với những người khác phái. Vì sau buổi học, nam nữ được tự do giao thiệp. Đa số sinh viên văn khoa lúc đó đều say mê chủ nghĩa lãng mạn. Họ nói chuyện một cách văn khoa, lịch sự. Đôi khi, thêm vào vài câu văn trích dẫn trong tiểu thuyết, hay các bài thơ của các văn thi sĩ đương thời hiển nhiên Những thói thời thượng này Đã tạo ra một môi trường thuận lợi Cho tình cảm nảy nở Giữa nam nữ sinh viên Ngay trong khóa học đầu Đã có một thanh niên Chú ý và theo đuổi tôi rất kỹ Nhưng tim tôi không hề rung động Tôi quan sát từng cử chỉ Lời ăn tiếng nói của hắn Để chuẩn bị đối phó Tôi càng tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu thì hắn lại càng say mê tôi bấy nhiêu. Hắn theo sát tôi như bóng với hình, đón tôi trước cửa lớp học, tặng tôi những bài thơ, mời tôi đi xem kịch. Nhưng lòng tôi vẫn không hề rung động. Tôi thẳng nhiên trước sự săn đón nồng nàn của hắn và tỏ ra thích thú. Mỗi khi thấy hắn đau khổ vì không được tôi đáp lại, thỉnh thoảng tôi cũng ban cho hắn một vài ân huệ nhỏ nhặt. Như cho phép hắn mời tôi đi xem hát Hay đi dạo trong các khu phố quanh trường Dần dần tôi trở nên thích thú với trò đùa này Nhất là mỗi khi thấy khuôn mặt đầy vẽ thất vọng của hắn Thì bị tôi từ chối một việc gì Tôi nghĩ Mình là người có kỷ luật cảnh giác cao độ Hơn nữa tôi đâu hề có cảm tình gì với hắn Đối với tôi Chỉ là một con chuột nhỏ Trước năng phút của một con mèo già Đầy kinh nghiệm là tôi Nhưng tôi đã lầm Và lầm rất lớn Trong một buổi hẹn hò Tôi đã yếu lòng Mất tự chủ Và thất thân với hắn Điều bất ngờ hơn nữa Là chỉ ít lâu sau Tôi thấy mình có thai Mặc dù tôi biết hắn yêu tôi tha thiết Nhưng tôi không thể có trúc cảm tình gì với hắn Hôn nhân không phải là mục đích của tôi Nên tôi nhất định không cho hắn biết Gì về hậu quả tai hại này Tương lai sáng lạng của tôi Bỗng trở nên đen tối như đêm 30 Tôi vẫn muốn tiếp tục việc học Nhưng trước cái bụng càng ngày càng lớn Tôi biết mình không thể ở đây được nữa Sau cùng Với tâm trạng khủng hoảng cùng cực Tôi đành trở về nhà Cha mẹ tôi hết sức ngạc nhiên Vì sự trở về bất ngờ này Nhưng là một nhà nông chất phát Ông bà không biết phải hỏi tôi như thế nào Hiển nhiên Mẹ tôi để ý ngay đến thân thể đẩy đà của tôi nhưng vốn là người ít nói bà giữ thái độ im lặng chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt thương xót đáng lẽ ra tôi phải trình bày mọi chuyện với cha mẹ tôi và xin tha thứ về lỗi lầm đáng tiếc này nhưng không hiểu sao tôi lại lựa chọn thái độ im lặng mỗi sáng chúng tôi thức dậy trong một bầu không khí ảm đạm nặng nề không ai nói với ai câu nào Chúng tôi ăn vội vài bát cơm Rồi hối hả ra đồng làm việc Tôi thường lựa một chỗ riêng Xa hẳn nơi cha mẹ tôi làm việc Và cấm cúi làm Để không phải nghĩ đến những điều tủi nhục xấu hổ Mà tôi biết trước sau gì Cũng sẽ bùng nổ Tôi muốn cha mẹ tôi Mắng chửi tôi một trận thật nặng Đuổi tôi ra khỏi nhà Hoặc yêu cầu tôi tự tử cho đổi nhục Nhưng ông bà vẫn không hề Há răng nói một lời nào Sự im lặng này Khiến cho lòng tự ái của tôi Bị tổn thương Đầu óc tôi rối loạn cùng cực Tôi không biết phải làm gì Hơn là tiếp tục Chịu đựng nỗi cay đắng, nhục nhã Gậm nhấm vào từng lớp da thớ thịt Một hôm Tôi đang làm việc ngoài đồng Thì nghe tiếng cha tôi gọi lớn Tôi vội vã bước đến Thì thấy ông đang ngồi sớm Trước bờ ruộng lâm đâm nhìn một cái gì đó trước mặt, tôi ngồi xuống bên cạnh và thấy ông đang chăm chú nhìn một cọng cỏ dại mọc bên bờ ruộng. Một lúc sau, ông nhỏ nhẹ lên tiếng: Ta đã quen với nó từ lâu rồi, thật là lạ lùng Nhìn kìa, một con kiến cánh đang leo lên cọng cỏ, cổ. nó tiếp tục bò lên mà bò lên. <cười> Nó ngã xuống rồi Nhưng khoan đã Phải quan sát cho kỹ Nó lại tiếp tục bò lên nữa Nó đã làm như vậy biết bao nhiêu lần rồi Trong lúc cha tôi nói Con kiến cánh tiếp tục bò lên cẳng cỏ Rồi lại ngã xuống Nhưng nó ngò ngoè đồ râu Tiếp tục bò lên nữa Cha tôi vẫn nói bằng một giọng đều đều Đó thấy không Nó vẫn tiếp tục leo lên ngọn cỏ Có lẽ nó mệt lắm Mỗi khi mệt Nó duỗi mấy chiếc chân nhỏ xíu ra cho đỡ mỏi Xòe đôi cánh ra để lấy xích Và rồi tiếp tục leo lên ngọn cỏ như trước Cha tôi nói Giọng trầm trầm Mắt vẫn không rời con vật bé nhỏ Đang sung rỉ bò lên cọng cỏ kia Tôi ngạc nhiên Theo dõi công vật Đang cố gắng Leo lên ngọn cỏ trước mặt Nó ngã xuống Và rồi tiếp tục leo lên Bất ngờ thay Như bị một tia sét lớn Đánh trúng đầu óc hoang mang của tôi Tôi chợt hiểu Điều cha tôi muốn nói Tôi đứng phát dậy Lão đáo đi về phía vữa lúa sau nhà Đến một góc khuất tôi ngã gục xuống đất ngực tôi đau nhói hai mắt tôi cay xè lần đầu tiên trong đời tôi ý thức rõ rệt rằng mình đang khóc cha ơi con hiểu rồi con thực sự hiểu điều cha muốn nói cha thương con biết chừng nào con thực là một đứa bất hiếu Cha vẫn luôn hay vận ở con Trong khi con đã âm thầm bỏ cuộc Thật là đáng tiếc Khi con không hiểu được lòng cha rộng rãi Và bao la biết chừng nào Từ nay Con quyết sẽ giữ trọn lòng hiếu thảo với cha Con sẽ phải bù đắp những hy sinh cao quý của cha Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu nhưng gánh nặng mà tôi chất chứa trong lòng bỗng nhiên nhẹ hẳn đi trong giây phút đó mọi việc như sáng tỏ hơn bao giờ hết tôi nước mắt nhìn những cánh đồng lúa xanh trước mắt nhãn quan của tôi mở rộng đến những cây cổ thụ mọc ở đầu làng những ngọn đồi thấp những con lạc nhỏ uống quanh đó những căn nhà tranh Với những tia khói bếp màu xám. Tôi còn nhìn thấy những tia môn bay lượn trên không. Tất cả đều vươn lên một sức sống kỳ diệu, không thể diễn tả. Tôi hít một hơi thật dài và thấy sáng khoái hơn bao giờ hết. Tất cả mọi vật dường như hòa nhập vào trong tôi và chỉ trong giây lát, mọi sự đau khổ bỗng nhiên biến như mây khói. Tai tôi chợt nghe vang vọng những điều mà tôi đã được dạy bảo từ khi còn ở tiểu học, những lời khuyên bảo về đạo đức mà tôi vẫn cho rằng không thể áp dụng, bỗng tự nhiên trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi lẩm bẩm, lòng hy sinh, chịu đựng và chân thật là điều có thể thực hiện được nó không phải chỉ là lý thuyết xuân trong giây phút đó tôi như con tầm vừa lột xác ra khỏi kém tất cả sự kiêu căng lạnh lùng từ trước bỗng dưng tan biến hết tấm lòng hy sinh chịu đựng vô bờ bến của cha tôi đã cảm đến tôi Tôi hiểu được tình thương mà cha mẹ tôi đã dành cho tôi từ bao lâu nay. Cho đến lúc đó, tôi mới ý thức rằng từ trước đến nay, tôi là một đứa bé lạnh lùng, ích kỷ, ưa châm biếm, nghi ngờ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến ai khác và cũng chẳng hề nghĩ rằng mình có thể cần ai. Lòng kiêu hãnh đã biến tôi thành một khối nước đá lạnh lùng diễn dưng trước những sự kiện xảy ra quanh mình thật may mắn khi tôi có thể hiểu được những điều mà từ trước đến nay tôi vẫn cho là trừu tượng này tôi biết rõ tất cả mọi sự xảy ra chỉ là phản ứng của tư tưởng và hành động của mình dĩ nhiên tôi phải gặt những gì mà tôi đã giao Và tôi xứng đáng nhận lãnh hậu quả đó Tuy nhiên Tôi còn ý thức rằng Những điều mà tôi gọi là Đạo đức, luân lý Chỉ là những giá trị được xây dựng Trên một căn bản nào đó Và Chính cái căn bản này Mới là động năng màu nhiệm Thúc đẩy con người hành động Một cách cao thượng. Làm sao người ta có thể ý thức được cái giá trị căn bản này hiển nhiên tôi không thể trả lời nó trong lúc này nhưng tôi biết muốn thực sự hiểu được giá trị đó người ta cần phải tìm một người nào không những đã kinh qua được nó mà còn phải hiểu và biết sống với nó nữa phải chăng đó là bước đầu của người tìm đảo Phải chăng Cái người ta cần tìm Là một vị thầy Tôi không có nhiều thời giờ suy gẫm thêm về những điều đó nữa Vì chỉ ít lâu sau Vào đầu mùa đông Tôi đã hạ sinh đứa con gái Đầu lòng Hai tháng trước đó Cha của đứa bé Đã tìm đến nhà tôi Sau khi phong thanh rằng Tôi đã có con với hắn là con của một công chức toàn chánh, hắn vẫn hy vọng sẽ nối nghiệp cha. Nhưng khi được tin tôi có con, hắn bỏ học về sống với gia đình tôi tại Hokkaido. Cha mẹ tôi lập tức công bố điều này với mọi người trong làng và một đám cưới đã được tổ chức gấp gáp sau đó. Chồng tôi là một thanh niên đẹp trai. Nhưng mạnh khảnh, Tiêu biểu cho lớp thư sinh trói gà không chặt Nhưng hắn đã cố gắng Làm mọi việc trong nhà Từ giả gạo Bổ củi, Đến việc cho gia súc ăn qua năm sau Tôi xin hạ thêm một bé gái nữa Nhưng dù đã có hai con với nhau Tình vợ chồng giữa hai chúng tôi Không hề tiến triển thêm được chút gì Không hiểu sao chúng tôi thường khắc khẩu Hay cãi cọ về những chuyện không đâu Về sau tôi biết Hãy lên tiếng Thế nào cũng tạo ra những sự cãi cọ vô ích Nên tôi quyết định giữ thái độ im lặng Có lúc tôi đã nghĩ đến việc ly dị Nhưng lại không dám vì nghĩ đến hai đứa con Điều bất ngờ hơn cả Là tôi càng chịu đỉnh bao nhiêu thì một người vốn ít nói như cha tôi lại càng không chịu đựng được chồng tôi bấy nhiêu. Không khí trong nhà dần dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng và sau cùng, sau một cuộc cãi vã kịch liệt giữa cha tôi và chồng tôi, nửa đêm hôm đó, chồng tôi hầm hầm thu dọn hành lý bỏ về Tokyo. chồng tôi bỏ đi tôi tiếp tục sống với cha mẹ tại hokkaido hằng ngày tôi vừa nuôi con vừa làm những công việc đồng áng như cấy lúa trồng rau chăn nuôi gia súc bên ngoài dường như không có chuyện gì nhưng trong tâm tôi đã có nhiều thay đổi lớn khi xưa tôi là một người ích kỷ lạnh lùng coi thường những giá trị đương thời Thì hiện nay, tôi lại hoàn toàn tin rằng Người ta không thể sống mà không tuân theo những giá trị này được Sự tin tưởng rằng con người phải sống một cách thành thật Với những giá trị căn bản Bắt nguồn từ thần đạo Là một truyền thống đã ăn sâu vào cách sống của người dân đất phụ tan Thần đạo quan niệm rằng Mục đích của đời người là làm sao biết cách sống thành thật với chính mình với người và với ngoại cảnh hay thiên nhiên một khi đã sống một cách trong sạch quang minh chính đại và hợp đạo nghĩa thì tất cả mọi ý nghĩ hành động của mình đều hòa hợp được với các thần linh trong thiên nhiên sở dĩ con người đau khổ vì họ đã không biết cách sống hòa thuận với những giá trị thiên liêng bất di bất dịch này. Từ đó, tôi nhận rằng chính sự thương yêu chân thành của cha tôi đã cảm hóa được tôi và bổn phận của tôi. Sau khi đã nghiệm được những điều này, là phải giúp đỡ những người khác để họ biết cách sống hợp với đạo nghĩa như vậy. Từ đó, tôi thấy mình bắt đầu thay đổi. Và đời sống trở nên có ý nghĩa hơn trước Từ một con người lạnh lùng, ích kỷ Tôi trở nên một người có ý tưởng phụng sự Giúp đỡ những người khác Hôm đó tôi ra đồng làm việc Như thường lệ Tôi khởi công làm từ lúc trời còn mờ sáng Đến khi mặt trời đứng bóng Mới chịu ngừng tay nghỉ ngơi Tôi vừa ngồi xuống bờ ruộng Thì bóng xây xẩm mặt mày và có cảm giác như đang ở trong một trạng thái mê hoặc xuất thần. Tôi nghe có tiếng ai gọi bên tôi một cách cấp bách. Matsuno, này Matsuno, hãy nhìn kìa. Tự nhiên tôi thấy thửa ruộng trước mặt bỗng biến thành một vườn dâu xanh ngát với trăm ngàn bông hoa nhỏ màu vàng đang nở rộ. Tôi ngạc nhiên duỗi mắt mình kỹ thì thấy bên dưới những tàu lá xanh mơn mởn những bông hoa vàng rực rỡ, có hàng, nhàng, hàng con sâu màu lùng, đang gặm nhấm, âm thanh sột của muôn vạn hàm răng đang nấu nghiến lá dâu khiến tôi phát giận cả người. Tôi đang hoàng thì một tiếng nói ở đâu đó vang lên. Con thấy không thế giới loài người cũng đang bị gặm nhấm như vậy đó tôi cố gắng định thần để tìm hiểu thêm về ý nghĩa câu nói trên thì tự nhiên vườn dâu trước mặt bỗng biến thành một khu rừng rậm rạp cây cối mọc chi chít có tiếng ai thúc giục này mắt cái gốc rễ tội lỗi trên thế gian đã bị đốn sạch ở thế giới bên này rồi con hãy tiếp tục công việc đó trên thế gian tự nhiên tôi đâm ra ngay ngất Trước cái ý tưởng lạ lùng đó Tôi linh cảm rằng Đó là tiếng nói của các thần linh Hình như các ngài vượt truyền trao cho tôi Sứ mạng quét sạch mọi bất công tội lỗi trên thế gian này Tôi không do dự Khẳng khái trả lời ngay Con sẽ làm việc đó Nếu gốc rễ của mọi tội lỗi đã bị dọn sạch rồi Thì chỉ cần dụng cơ một chút là xong chứ gì ngay lúc đó dường như có một cái gì dội mạnh trong lòng ngực khiến tôi tỉnh dậy phải chăng tôi đã ngủ mê tôi bàng hoàng nhìn thử ruộng trước mặt nó vẫn không có gì thay đổi mấy gốc lúa non vừa trổ mầm mấy rãnh nước dẫn nước vào ruộng vừa được tôi khai thông tôi không thể phân biệt rằng mình đang mê hay tỉnh mặc dù linh ảnh lạ lùng đó đã qua nhưng nó để lại một ấn tượng hết sức mãnh liệt trong trí tôi khiến tôi cứ ngây ngất mãi từ đó trở đi tôi luôn luôn bị lôi cuốn vào những cơn mê hoặc xuất thần như vậy có lúc tôi thấy mình như đang sống trong một thế giới huyền bí lạ lùng nửa như thực nửa như mộng và tôi có thể thấy trước được những đêm trắng lành sẽ xảy ra như những trận động đất Thiên tai, hỏa hoạn Một bằng chứng rằng Sẽ có những thay đổi Để khoát sạch, tẩy uế Mọi tội lỗi trên thế gian này Trạng thái tinh thần của tôi Càng ngày càng trở nên kỳ lạ Tôi sống mà cứ như người bị mộng du Chập chờn ở một nơi trốn nào đó Không rõ rệt Tuy nhiên Không hiểu sao Tôi lại cảm thấy thích thú Như được tham dự vào một cuộc phiêu lưu Mạo hiểm chi đó Tôi tin rằng Nhờ đã chuyển hóa Và biết phát tâm Nên tôi đã được các thần linh Lựa chọn với một sứ mạng quan trọng Từ đó tôi bị ám ảnh Bởi ý nghĩ Sẽ hoàn tất sứ mạng Giúp đỡ mọi người Để họ có thể sống một cách chân thật Cho đúng với ý nghĩa của cuộc sống Một hôm Trong bữa cơm chiều Tôi thu hết trang đảm Ngỏ lời với cha mẹ Xin cha mẹ cho phép con trở về Tokyo Cha tôi ngừng đũa Đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu Như dò xét, Rồi lên tiếng Mày trở lại Tokyo làm gì? Con muốn tiếp tục việc học Đi học ư Nhưng học cái gì mới được chứ? Con không thể nói được Cha tôi nhìn tôi ngờ vực Dĩ nhiên tôi không thể nói cho cha tôi biết những ý nghĩ thầm kín của mình may thay mẹ tôi lên tiếng nó muốn về với chồng nó chứ còn gì nữa điều này cũng dễ hiểu thôi mà cha tôi thở dài một tiếng não nượt rồi nói như than tôi thôi cũng được nhưng tao sợ cha tôi hiểu lầm tôi vội vã cắt ngang không phải đâu không phải vậy đâu Con chỉ muốn cho mẹ trông giùm hai đứa bé Trong khi con đi Tokyo tiếp tục việc học mà thôi Cha tôi ngạc nhiên nhìn tôi một lúc Rồi lắc đầu Không được Mày hãy mang một đứa theo Mẹ mày không thể trông hai đứa nhỏ một lúc được Hơn nữa Đứa bé còn đang bú mẹ kia mà Tôi biết Một khi đã quyết định Ít khi nào cho tôi đổi ý Cho nên tôi thu hết căng đảm xin thêm một ân huệ nữa. Nếu vậy, mình xin cho con hai đồng làm rốn nha. Làm gì nhiều thế, ba là đủ lắm rồi. Hôm sau, tôi lên đường trở lại Tokyo với đứa con gái nhỏ trên lưng và ba chục bạc trong túi. Mặc dù chỉ có ba chục, nhưng vào lúc đó nó có giá trị bằng cả ngàn bạc bây giờ. Vì vé xa lửa đi từ Hokkaido đi Tokyo Chỉ mất có 5 đồng thôi Tôi thuê một gác trọ ở ngoại ô thành phố Và lập tức đi kiếm việc làm Lúc đó tình hình kinh tế đang phát triển Các hãng xưởng mọc lên như nấm Nhân công đi làm rất nhiều Nên tôi tìm ngay được việc bán cháo rong Trước cửa các hãng xưởng Đời sống vật chất tạm ổn định Tôi nghĩ ngay đến việc ghi tên đi học lại nhờ có học bạ tốt tôi được nhận vào phân khoa tiết ở đại học tokyo vì không thể gửi con cho ai nên mỗi sáng sau khi cho con bú tôi định để nó nằm trong nôi một mình rồi đi học đứa bé khi trở về đứa bé khát sữa đã khóc khô cả cũ thân thể ướt sũng đồ phóng ướt, vì không có người thay tả lót tôi đau lòng lắm nhưng không biết phải làm sao hơn Nên ngày nào cũng vừa ôm con vừa khóc Thôi Con hãy chịu đựng ít lâu Để chờ mẹ học Sau đây Mẹ sẽ đền bù cho con nha Vì vừa đi làm vừa đi học Nên sức khỏe của tôi sút giảm nhanh chóng Sữa của tôi cũng vì thế mà cạn dần Nên đứa bé Đã đói lại càng đói hơn Đêm nào nó cũng khóc rất lâu Khiến tôi không sao ngủ được Có lẽ vì thế Nên khi vào lớp Tôi cũng chẳng học được bao nhiêu Mà thường hay ngủ gật trong giảng vườn Tình trạng này Kéo dài khoảng vài tháng Thì gia đình anh chồng tôi đứt được Họ điều tra ra hoàn cảnh của tôi Và kéo đến làm dữ Cha tôi được bà chủ nhà trọ thông báo Vội vã đến Tokyo ngay Hôm cha tôi đến Thì gia đình anh chồng tôi Cũng kéo đến giác trọ và một trận trải vã kịch liệt đã xảy ra. Gia đình bên chồng tôi gồm có bà mẹ chồng, cô em chồng và chồng tôi, trong khi bên tôi chỉ có cha tôi và bà chủ nhà trọ. Mẹ chồng tôi là một người to lớn, lẫy đà, giọng nói oan oan như lệnh vỡ, bà quen thói lấy thịt đèn người, nên chỉ sau vài câu quát tháo, bà đã hung hăng xông vào. Toàn tính lấy tóc tôi hành hung. Cha tôi là người trầm tĩnh nhưng quyết liệt. Ông đứng chặn ở giữa, không để cho bà mẹ chồng tôi làm dữ và nhất định đòi đem việc này ra trước pháp luật. Ông lý luận rằng, chính chồng tôi đã bỏ đi, không một lời từ biệt, không hề cấp dưỡng cho hai đứa con. Do đó, phần lỗi hoàn toàn ở hắn. Cuộc tranh luận kéo dài suốt buổi chiều hôm đó, với đủ mọi lý luận, Nhưng rốt cuộc, không ai chịu nhận ai Sau cùng, bà mẹ chồng tôi đổi chiến thuật Bà ôm mặt khóc rưng rứt, rồi chỉ vào đứa bé Này đi kia, chị có tiền con chị ông chứ Tại sao mà những nở để cho nó đôi khác khổ sở như vậy hả Tôi nghẹn ngào, không nói được lời nào Cô em chồng thừa lúc tôi đang chùi mặt Xong đến dằn phát đôi bé ra khỏi tay tôi trong khi bà mẹ chồng xỉa khói chị là giống như vậy chị là người hay thú mà để cho con ruột của mình phải đói khát bẩn thỉa như vậy hả tôi chịu thất thanh con của tôi tại sao mấy người khắp con của tôi bà mẹ chồng phân ra chặn lối để con chồng ôm đôi bé chạy ra đường này chị kia tuy á nó là con của chị thiệt Nhưng nó là cháu của tôi Chị không lo được cho nó Thì để cho tôi lo cháu của tôi Cả gia đình kéo nhau ra cửa Tôi xông ra theo Nhưng bị chồng tôi cản lại Khiến tôi ngã làng ra đất Cha tôi đứng yên Không phản ứng Ông chờ gia đình bên chồng tôi kéo đi hát Rồi ôn tổn khuyên Thôi đừng khóc nữa, Thà để cho cha của nó lo cho nó còn hơn để nó phải khổ sở đôi khác như vậy nhà trọ cũng đồng ý ông cụ nói thế mà đúng đó cô đâu có thể duyệt trong con duyệt đi học được đâu thôi vậy cũng hay từ nay cô tha hồ tự do không phải lo lắng gì nữa nói thiệt nhiều lúc tôi cũng xót thương hoàn cảnh của cô lắm còn trẻ mà lại đèo bọn con nhỏ thì làm sao thoải mái cho được tôi cảm thấy khó chịu trước lời khuyên của bà chủ nhà trọ nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành chất phác đầy lo âu của cha thôi tôi thấy ngực đau nhói tôi đã chẳng quyết tâm báo hiếu làm cho cha tôi vui lòng hay sao từ trước đến nay tôi đã làm cho ông đau khổ nhiều rồi nên không muốn ông phải quá lo lắng về tôi thêm nữa tôi trắng chặt răng cương quyết cha Đừng quá lo cho con nữa Con Quyết sẽ cố gắng học hành mà Để không phụ lòng cha mẹ đâu Cha cứ yên chí Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi Hôm sau Cha tôi trở về Hokkaido. Sau khi đã dặn bà chủ nhà trọ Trong nôm săn sóc cho tôi Tuy nhiên Khi cha tôi đi rồi Thì tôi không còn thiết tha một thứ gì nữa chỉ nằm trên giường khóc lóc vật vã. Cho đến lúc đó, tôi mới biết mình đã thương yêu đứa con như thế nào. Đứa bé mà tôi vẫn nghĩ là một gánh nặng. Thực ra, chính là động năng thúc đẩy tôi tranh đấu để vượt qua mọi khó khăn. Chính vì nó mà tôi quyết tâm vừa đi làm vừa đi học để vươn lên. Nay không có nó, tôi mất hết mọi sinh lực.